thì ở đây nó có bao ca, ba câu hỏi thôi. Ba câu hỏi là con bị nhiều bệnh tật và hoàn cảnh bức nghẹt. mặc cảm ức chế nên con đã bị trầm cảm mất trí nhiều năm. Con tu Tịnh độ đã 5 năm. Tinh thần con đã tạm hồi phục nhưng con lại đang rơi vào hoài tưởng. Và vô ký Tính sinh Thầy Dạy con pháp tu khắc phục Tưởng và vô ký ả Thì cái bệnh trầm cảm là do mình ức chế ức chế lâu dành thì nó làm cho cái vùng ý thức của mình Nó không có à, tỉnh táo Nó dễ bị tổn thương Cái ý thức của mình nó như vậy đó nó dễ bị tổn thương lắm nha nhưng mà khi mình biết tu tập mình biết rèn luyện cái cái ý thức này thì nó làm cho cái ý thức này trở thành một vị sức mạnh tinh thật vĩ đại Cái ý thức mình thấy như vậy mà nó dễ bị tổn thương nếu mà nó sống trên cái sự vô Minh đó, sống trên cái tâm tham sân si nhất thì nó dễ bị tổn thương đó. Khi mà có những cái nhân quả xấu nó đến Ác pháp nó đến Hầu hết là con người ta bị đau khổ à, Mình gọi là phiền não ấy, Đau khổ Mà nếu mà mình bị đau khổ nhiều Nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm ấy, Bị công việc này, Nào là hoàn cảnh gia đình này, Nào là cuộc sống này, Nào là bệnh tật Vân vân Thì nó bị nhiều áp bức này Thì lâu dần kỹ thức mình mà nó, nó tê liệu Nó chịu vô phần. Rồi nó đưa đến là trầm cảm. Cho nên cái bệnh trầm cảm là do con người ta ức ức chế ý thức quá độ. Thì ý thức mình nó nó không còn tỉnh táo. Nó không còn tỉnh táo thì dần dần nó, nó rơi vào trạng thái trầm cảm thụ động. Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là tự lực. Bây giờ người ta theo cái từ hiện đại bây giờ là tự trị. Lâu dần nó rớt vào trạng thái từ thiện người này là xem như là họ tâm trí của họ nó không còn là mau lẻ hình như là nó chỉ sống bằng cái trạng thái không hư người ta dùng cái từ không hư bên Phật giáo phát triển người ta dùng cái từ không hơn những người mà họ tu tập họ ức chế à, chẳng hạn như là họ tập những cái Pháp môn này Ở okay, trái <cười> Một thời gian sau đó, Thì cái buồn ý thức này nằm nó liệt Còn vào cũng ngồi cho cái vùng ý thức nó bị bị tê liệt à, Ở đời con người ta bị ức chế là gì ức chế là do cái hoàn cảnh sống ừ, công việc làm ăn gia đình, con cái cha mẹ à, nó, nó rất là nhiều cái áp bức bởi ngoài cảnh cuộc sống và khi mà mọi áp của mọi cái mọi, à, ngoài cảnh nó đến thì con người ta không có giải thoại Cứ ngày ngày nó cứ tăng lên Nó cứ dồn ném, dồn ném Nó không có giải tỏa Ý thức mình Nếu mà có chuyện gì Thì nếu mà nó giải tỏa Thì áp lực nó không có Thì ý thức mình nó không có bị tổn thương Chúng ta rất may mắn Mình, mình có duyên lành Mình gặp được cái chánh pháp của Phật Do mình sống bằng cái đạo đức Nhân bạn yên hoàng Mình hiểu rõ cái sự thật khổ Quý nhân của khổ Cho nên mình bằng lòng, mình hoan nghỉ, mình sống với nó Để mình vượt qua khổ Còn người đời người ta không có cái, cái cách sống này Người ta không có hiểu biết về đời sống đạo đức, nhân bản, quả, à Cho nên mỗi khi mà à, sự đau khổ đến, nhân quả xấu đến Thì con người ta cứ chịu đựng Cứ chịu đựng Chịu đựng lâu dành Lâu dành thì nó dồ ngắn, nó làm cho người ta Quá sức chịu đựng, nó đưa đến stress Bây giờ người ta dùng cái từ ở đời là stress Nó làm cho tinh thần họ nó khủng hoảng Nó bắn loạn Rồi nó rơi vào trạng thái bệnh tự viện thị Mà từ cái từ thời đại là như vậy Nhưng mà thực chất bên Phật giáo hóa kiện Người ta gọi là không ngơ Nó rơi vào trạng thái thủ động Một thời Đức Phật ngài dùng cái từ là thụ động Bây giờ Phật cháu có kiểu người ta dùng cái từ không ngơ Nó không biết cái hết đấy. Đến dự ăn thì mình nhắc người ta mới nhớ Chứ họ quên vợ giấc Thậm chí khi mà tắm rửa Người này không biết họ mặc độ thế nào có, có nghĩa là cái vụ ý thức ấy, Cái sinh hoạt bình thường ấy, Mọi cái hành động mà à, Thói quen ấy, Ăn uống này, tắm rửa Mặc quần áo v.v. thì nó quen ấy. Còn cái người mà bị Rớt vào trạng thái mà um, à, thủ động, không ngơi đó, hoặc là tự kỳ ấm thị Mấy cái này họ không có làm chủ được Họ không làm chủ được Là do cái phủ ý thức của họ nó bị tổn thương Nó rớt vào cái phần tự thức Mà Đức Phật còn, còn gọi rằng Người ấy bị sống trong không tự Cho nên hầu hết những người mà bị tự kỳ ấm thị Là họ sống trong cái phần này Của tưởng thức nhiều hơn ý thức Ý thức nó không làm chủ được à, nó Sống trên cái phần mà Của tưởng thức Cho nên Đức Phật này dùng cái từ là không tưởng Còn bây giờ người ta dùng cái từ là không ngơ Hoặc là ngoan không Ngoan không là dụ như nó mất luôn rồi Còn không ngơ đó, Là nó không có làm chủ được hành động Như hồi nãy Thầy nói đó Có những người mà Tu thiền ức chế thời gian thì họ rớt vào trạng thái là không ở trong người bức tranhân trâu á, à nó có cái, cái bức tranh là ừ, nó có bức tranh là người trâu thì mất có người trâu bị mất rớt vào trạng thái không mà bên bên đó người ta cho rằng nó là chân không chân không dễ hữu á. Nhưng mà người này là họ rước vào trạng thái không tưởng mà họ không biết Họ đã nhập vào cái hiệu vô sắc Gọi là không mưu viên xí tưởng Cho nên những người mà... Đó là trường hợp những người họ tu tập bị ức chế đi Họ tu tập một cái pháp môn nào đó Nó đưa đến là diện kỹ thức Rồi là tự nó rước vào trạng thái Vô thức gọi là không tưởng Mình chúng ta cũng gọi rằng nó là vô thức Hoặc là nó là trạng thái thông tưởng Còn bây giờ cái từ thời đại Người ta gọi là cái từ là Trầm cảm Lâu dần đưa đến là tự bị làm gì Hiện nay cái bệnh này nhiều lắm Rất là nhiều Nhưng mà những đứa trẻ Bị nhiều à. Nhưng mà để chữa những cái bệnh này Thì nó không khó Người này chỉ có được môi trường giáo dục lành mạnh Vậy cho họ sống người được đời sống đạo đức nhân bản quả sống đạo đức thì từ từ cái vụ ý thức này thì nó cuộc hồi lại à nói đến đây em người cũng nói rõ luôn màãy thầy có nói ý nữa. <cười> chúng ta rất may mắn mình có duyên là mình gặp được chánh pháp giác ngộ ra cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả Để thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của Cổ đời sống nhân quả của Phật Cho nên mỗi khi thấy áp bức nhân quả nó đến đó, Mình cứ thương xót, hoan hỷ vui vẻ đó nhỉ? Cho nên mình có pháp hành, phải không? Cho nên đọc vào cách Khi mà Ngài nói lên sự thật chân lý đó, Đồng thời Ngài chích Ngài chỉ cho chúng ta con đường Để mà đưa đến làm chỗ cái sự thật khổ đó. Nếu mà chúng ta giác ngộ khổ, nguyên nhân của khổ Mà không có pháp hành Gọi là con đường đưa đến việc khổ Thì chúng ta vẫn bị ức chế luôn. Không khác giống như là người đời Cho nên chúng ta rất may mắn Là Phật dạy mình Con đường đưa đến việc đế Có tất cả các pháp hành trợ đạo Nhờ các pháp hành trợ đạo này Cho nên nó giúp cho chúng ta Làm chủ và vượt qua nhân quả Từ đó chúng ta không bị ức chế Mà ngược lại là Do chúng ta sống đúng đạo đế này Chỉ cho hành động đạo đức thân bản như quả Thì nó làm cho cái buồn ý thức của mình Nó mạnh lên Nó mạnh lên là như thế nào Ví dụ như thế này nha Một khi bệnh tật nó đến này, Trước đây thì mình sợ hay không Mình sợ ngại Chính trong một sợ ngại đó Nó đang cứt chế tâm Nó làm cho ý thức mình nó Nó bị tổn thương Nó làm cho mình bị tổn thương Ý thức chúng ta thấy như vậy Nó rất là mong manh Nếu mình không biết rèn rẹt Không biết tu tập Để cho nó tạo thành sức mạnh Thì cái ý thức này Khi mà nó bị ức chế quá lâu dần Thì nó bị liệt luôn Mình thấy nó nói như vậy đó Bụng ý thức mình Nó cũng là một cái trung tâm điều khiển cái cái bộ não của mình. Nếu mà con người không biết à, sử dụng cái vùng ý thức này một cách đúng đắn đó, thì lâu dần nó đưa đến các tê liệt. Vì thần kinh, bị rối loạn thần kinh. Hoặc là từ à, từ cái cái chỗ đó mà nó tác hại đến những cái vùng vùng não khác, nó làm cho người ta bị tai biến cũng là cái cái chỗ đó. nó làm cho sung à, sung chấn sang trấn, xung chấn cái, cái vùng kinh đó, vùng kinh nào và nó ảnh hưởng tác động đến cái bệnh tật khác nhất là bị tai lý vân vân cho nên chúng ta rất may mắn là mình có được tránh phá những hành động mà chúng ta sống đầu bức nó làm cho cái vùng kỹ thức mạnh lên ví dụ như thế này nào? mà khi nhân quả xấu nó đó, đó thì trong ý mình nó biết rằng thôi đó là nhân quả của Mình phải biết hoan nghị thương yêu hoan nghị là đối nhận không có giận hờn không có phiền nào khi đối nhận mà vượt qua nó thôi và bạn biết rằng nhân quả này nó là vô thường nó là pháp sinh gì không có thật khi biết như vậy là tự nhiên cái tâm mình nó nó nhẹ dàng <cười> nó nhẹ nhàng lại gì nó xả được cái cái cái, cái sợ hãi thì nó làm cho buồn cái thứ mình nó tỉnh tá Nó bình thẳng lại Đó là hàng ngày mà chúng ta tu tập Bằng cái cách thức là Ngăn ác gì ác Sinh thiện ta trực thiện Diệt ngã sả tâm em pháp Thì nó tạo Cái buồn ký thức này mạnh lên à, Nó mạnh lên Nó mạnh đến mức độ mà Nó tạo thành một cái sức Phi thường Sau này mà Chúng ta cứ tu tập như vậy Dần dần nó tạo thành cái nội lực thi thường cái nỗ lực này đây là gì chỉ cho là trạng thái tâm bất động chứ không có gì khác hết <cười> nỗ lực của ý thức là gì chỉ cho là tâm bất động cho nên Bậc Thánh khi mà các ngài đã nhờ cái Pháp Tướng Thích Càng rèn viện được cái đạo đức ngăn ác việc ác này hằng ngày mọi cái nhân quả xấu nó lớn tư duy nó chuyển khai như thế để mình hướng tâm tác ý đó. Nhờ mình tác ý mà nằm trụ tâm mạnh Nó làm cho cái vùng ủy thức đó, Nó mạnh lên nhau Rồi là ý thức lực từ đây chúng ta cũng nghe cái từ là ý thức lực Chữ lão này có vậy đó Ý thức lực là như vậy Thật sự rằng Cái này nó do tâm bất động nó tạo ra Tâm bất động hoặc là ý thức lực Nó cũng giống như vậy Do chúng ta sống đúng Đạo đức ngăn bản ngăn quả này Mà dần dần á Cái bụng cái nước này nó mạnh lắm Khi mà nó bất động rồi đó Mình thấy một cái áp pháp nào nó đến Như là người ta chửi mình Người ta xúc mạng mình Mình tâm mình nó tự nó cảm thấy là nhẹ nhàng Không có có chịu, không có bực dọc Không có sơn giận Đó Nó có một sức mạnh rồi đó Cho nên, nếu mà chúng ta cứ tu tập rèn luyện cái đời, cái đời sống, ngăn ác, diệt ác Thứ chính cần này thì lâu dần nó tạo thành cái buồn ý thức mạnh liệt Mà trong kinh Đức Phật nói rằng là nó tạo thành một căn cứ địa à, Cái tâm hình nó giống như là căn cứ địa Như là tự động vất sắc, không có một cái vật à, sinh tử nào Không có một cái án áp, áp, cảm Thọ hậu tác động trên cái buồn Tâm thức này gọi là ý thức tự nó bảo vệ cho cái tâm của người có một sức mạnh phiên thường cho nên mình thấy tại sao mà các bậc A-la-hán, các bậc thánh các ngài có cái nỗ lực như vậy là do tâm nam tịnh nó tạo ra do tâm ly dục, ly án pháp nó tạo ra cái nội lực này mà cái nỗ lực này có là do hàng ngày chúng ta tu tập dịp nhã xã tâm mà nó tạo thành cái nỗ lực này Cho nên cái ý thức chúng ta khi mà mình biết rèn luyện, mình biết tu tập Nó trở thành một cái sức mạnh, à, mình gọi là vô địch Một sức mạnh tinh thần, phi thường Mà sau này nó trở thành những cái năng lực phi thường ừ, Có thể là nó dùng cái ý thức này là à, Nó điều khiển mọi cái vật chất là theo ý đó Một trạng đá hàng mấy tấn Chỉ cần nó hướng tâm nó điều khiển hàng, Cái hồng đá nó bay lên được Nhưng mà vật thánh Các ngài không làm như vậy Tại sao các ngài không làm như vậy Tại vì khi mà đụng đến Một cái vật sống chúng sinh đó, nó tổn thương Các ngài không làm Tại vì cái hồng đá nó có vô số sự sống không vật Nếu mình làm thì làm cho chúng sinh tổn thương Các ngài không làm như vậy Cho nên khi Bậc Thánh Các Ngài sống bằng cái Bằng cái vinh Bằng ký tuệ Mọi hành động, mọi người nói, mọi suy nghĩ ngày lúc nào không làm khổ mình Không làm khổ người và khổ chính sức Chúng ta nên nhớ này, Cái hành động đạo đức nhân bản nhân quả của Bậc Thánh đó. À các Ngài làm gì gì Là không bao giờ làm tổn thương đến Mình, đến mọi người và chính sức Thầy vừa nói đó Có thể là Ngài dùng một cái năng lực như đó Điều khiển mọi vật chất bằng ý thức Nhưng mà khi mình làm như vậy Ảnh hưởng đến cái đạo đức Của mọi người xung quanh thì Ngài không làm Cho nên Ngài dùng cái nội lực, trí tuệ Mà ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là Thần thông giáo hóa Ngài dùng trí tuệ dùng tóc thăng tình nội lực này để mà Ngài triển khai cái nền tảng đạo đức nhân bản đức, dạy cho mọi người sống đạo đức để mà tu tập dạy thoát thôi Cứ Ngài không có dùng những cái nỗ lực khuy thường để mà biểu diễn thần thông cho người ta Đức Phật không bao giờ làm vậy và các bậc tránh A-la-hái Ngài không bao giờ làm như vậy Cho nên mình thấy cái ý thức mình nói như vậy là Nếu mà chúng ta sống trên vua mơ Trên tham sáng si Thì nó rất dễ bị tổn thương Bị tổn thương lắm Ví dụ bây giờ trước đây Phật tử mình không biết hay không Không biết về chánh pháp này Nhiều khi nhân quả xấu nó đến Nó cũng làm cho mình đau khổ lắm chứ Đó là mình bị tổn thương mình trường hợp giống như con đi cái con này Gia đình, anh, em, cha, mẹ Lỡ mà họ xúc phạm mình, mắng chửi mình, mình khổ không? Khổ phải không? Vì tổ thương đi. Còn người Phật tử mà khi biết được cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả này Phật dạy mình là chỉ có vượt qua thôi. Hoa nghĩ mà vượt qua. Không có trách, không có phiền trách ai hết. Mình phiền trách là tự mình làm khổ mình. Đức Phật dạy rằng là cứ nhìn lỗi mình. Mọi sự thật, nhân quả này do mình tạo Kẻ thù lớn nhất của điều mình là chính mình Mình tạo ra Mọi nhân quả này Không có ai mà ác với chúng ta Cho nên trên cuộc đời này Không có ai là kẻ thù của mình là. Chỉ có mình là kẻ thù chính mình là. Người ta xấu mặt người ta chứ Người ta ác với mình mặc người ta Nhưng mà ở đây Phật vậy mình Cứ tốt với họ đi Ai xấu, ai ác với mình thôi, chỉ biết thương ý và tha thứ Để tự mình cứ mình chứ, thấy không? À. Đó, chúng ta cứ sống trên cái đạo đức như vậy Mà nó rèn luyện được cái hội tâm Từ đó mà cái bụng ý thức ấy, chúng ta nó, nó mạnh đấy Nó không bị là ác phát, không bị những cái chứa ngại nó đến Nó tác động được trong tâm Cho nên Đức Phật này có nói điều này là ai mà sống thanh tịnh với luật phạm hành thì sẽ làm cho mờ mắt ma vương. Mà ma vương đây là gì? Chỉ cho là tham sân si đó. đó là thế giới của nghiệp, thế giới của phiền não đau khổ. Nếu mà chúng ta sống không có đúng đạo đức nhân bản nhân quả thì nó không thể giúp cho mình vượt qua thế giới của nghiệp này. Nhân quả này Đó, thì trường hợp Thầy vừa giải thích Để mà um, chúng ta không bị rước vào trầm cảm Là do chúng ta may mắn um, Sống bằng cái đời sống đạo đức, nhân bản quả Từ đó mà cái bệnh trầm cảm này từ từ nó mất Nếu mà trong gia đình đó, Ai có những cái bệnh này Là nhất là người thân đó, Phải tạo cái không gian Hết xếp lại thoải mái Mà người thân đừng có lo lắng sợ nàng Thấy mà con mình bệnh đó, Mình lo âu sầu khổ phải không Chính cái tâm thần đó, Chính cái thần đó Mà nó làm cho đứa con mình bệnh nhiều hơn Ở đây thì Phật dạy mình Cứ hoan nghỉ vui vẻ à, Sống tốt với con Con bệnh đó là Hoan nghỉ mình sống Đừng có sợ Đừng có lo lắng sợ nàng Mà người mà đang bị cái bệnh này Thì cứ sống bằng cái đạo đức như vậy Thì từ từ nó hết Thì trong câu hỏi này ai bị À Đó Ai về sống như vậy thì từ từ nó hết thôi Mà khi tâm mình nó bất động rồi Nhờ nó có ý thức lượng này Mà cuộc sống mình nó lạc quan Nó không có phiền não Mà không có ai làm cho mình khổ hết trơn Nó không còn bị những cái nhân quả xấu nó tác động. À, con tu trình độ đã 5 năm, tinh thần con đã tạm thời hồi phục. Nhưng con lại đang rơi vào tưởng và vô kiến. Cái gọi tưởng là là hung hả ạ. Dạ con nghe thầy. Con bây giờ thì con trăn Con này mà còn thức giận là tức là con em để tìm hiểu không? thì khi Phật đồ nên là con con không hiểu. Cái trường hợp của của con như vậy là do cái tương đây mình sống bên cái pháp môn phật Mình niệm mình niệm lâu dần thì cái cái cái tổ thức mình nó niệm. Thì cái này ai cũng bị hết trơn. À ngồi, ngồi xuống đây. Có những lúc có những người mà triển khai tri khiết Khi một cái ác pháp nào, nó đến Mình chuyển khai để mình, khai để mình xả cái chứa ngại ấy Khi mình xả xong rồi đó Mình ngồi lại Thì một lát cái điểm mà mình vừa triển khai Nó lặp lại Mọi người có bị cái này không? Đó à. Mà khi nó lặp lại cái này là do tưởng nó lặp lại Tại vì khi chúng ta sống Trên cái thân ngũ vững này Nó có ba cái thức Sắc thức chỉ cho là 6 giác quan chúng ta trong đó có ý thức thứ hai là tự thức tự thức là gì nó là cái phần mà giao cảm các à, hiện tượng nhân quả nó đang tác động xung quanh chúng ta à, có thể là nó giao cảm những điều đã qua hoặc là những việc sắp xảy ra cái tưởng của mình nói như vậy <cười>